Thâu tiên tri đạo Tập 58 Cũng đúng lúc này Phương hướng Đồng Bắc bỗng nhiên Có một, có năm cột tiên khí sông thẳng lên trời Bất quá chỉ nhắm mắt điện mất Ở phía kia Sở Thái Thượng vung tay áo Thu hồi Long Văn Điên Đài Ánh mắt sầm lãnh như là vậy người hữu ý vô ý nhìn hồ cầm lão nhân Quát lạnh nói Người này dám cánh loạn trí luyện cho chúng ta bố trí Tội không thể tha Bất luận hắn là ai nhất định phải bắt được Rút gân đột ra Sau đó thân hình lé lên Đã mang theo sở hoàng thái tử Bay đến giữa không trung, Lại lé lên Đã đến ở bên ngoài hơn 10 dặm Thân hình quả thực là nhanh hơn tiền trước Mang theo nộ khí hưởng thực Đuổi theo tới phương hướng Đồng Bắc Ứng xào xào thì sợ như người Từ trong mừng rỡ phục hồi thần trí Trái tim hùng hằng nhắc đến Có loại dự cảm Lần này kiểu ca ca gây phiền toái lớn rồi lại nói phương hành lúc này, sau khi giờ khỏi lạc tuyết cốc, biết mình đã phát tại tài, hai chân như là bôi mỡ chạy cực kỳ là nhanh. Lòng huyết thánh đàn kia thực độc quá quý trọng, ngay cả hắn cũng cảm giác ngoài ý muốn, liên tiếp trốn mấy trăm dặm, thấy phía sau không có người đuổi theo, mới tính toán nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm thoát đi xa như vậy, ngay cả kim đan cảnh cũng chẳng cách nào có thể dùng thần thức bắt được mình rồi, xem như trốn ra ngoài đường tìm đường sống. Sau đó có người đến hỏi, thì mình liền thề thốt phủ nhận. Càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý Nhịn không được hát Trong thôn có một quả phụ mông rất lớn Veo một tiếng Và lúc này Một cái túi chức vật bên hông hắn Bỗng nhiên chấn động Tình quang mãnh liệt Từ ý ngập trời Mẹ nó cái tình huống gì vậy Phương hành láp áo kinh hãi Túi chức vật chính là không gian pháp khí Ngăn cách thiên địa Đang dược đã bỏ vào trong túi chức vật tương đường với đã không còn ở trong thiên địa này Làm sao có thể đột phá ngăn cách tình khí sông thẳng lên trời. hắn phản ứng cũng không chậm, trong chốc lát đấy ra vạn linh kỳ cuốn lại. trong đội tầm biết đã xuất hiện biến cớ, biến cố vượt qua mình dự kiến, vội gọi đại bằng tà vương tỉnh lại, trợ giúp mình phong ấn khí tức của nam viên đông huyết thánh đàn. đại bằng tà vương biết đã xảy ra sự cố, cũng không dám lãnh đạo, ở trên vạn linh kỳ khói đen cuồn cuộn lấy phát khí phong tỏa. nhưng nam viên đông huyết thánh đàn kia cũng không biết xuất hiện tình huống gì, tình khí gào thét như dòng Bay thẳng đến chân trời Mà đại bằng tà vương dù sao cũng chỉ là tàn linh Mặc dù đã dùng hết sức lực phong ấn Nhưng mấy viên thuốc kia không an phận Tinh khí liên tiếp xúc động Tựa hồ có thể xuyên hết thầy Phong ấn cách trở Phóng thích ra ngoài trời. Mơ hồ tầm đó Thậm chí đã có thể nghe được long ngâm Như có như không Kiểu tử thối Mấy viên thuốc này cực kỳ cổ quái Nội ẩn long hồn Lão phù chỉ là một tàn linh Phong ấn không được quá lâu đâu Đại bằng tà vương hưng trọng quát Xong đời rồi Phải ném đi nằm viên bảo đan này sao Phương Hành âm thầm kêu khổ Biết rõ lòng huyết thánh đan Không có khả năng tự nhiên xuất hiện dị trạng Tất cả có cao thủ đuổi theo phía sau Lúc này cách thông minh nhất Là tự nhiên vứt bỏ nam viên lòng huyết thánh đan này đi Sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng vô luận như thế nào Thì trong nội tâm lại luôn không nữa Để choán vứt bỏ bà bối bậc này Cái kia thật đúng là Còn đau hơn cả khu Một bên do dự, một bên lướt gấp Muốn chạy trốn về vạn la viện Tìm vạn la lão quái, nghĩ biện pháp Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi Đúng vào lúc này Phương Hành thì cách đó không xa Kiếm quang lạnh thấu xương linh lực kinh người Hình như có người đấu pháp Càng làm choán đại hỷ là Phía trên kiếm quang như dòng Phía dưới có hào quang pháp trận lúc ẩn lúc hiện Hình như có đại trận tồn tại Phương Hành thấy vậy Trong nội tâm rất là vui Vội vàng đâm tới, đã có người gánh tội mà nói Đảo loạn nước mới sẽ trốn chạy nhất Đi tới phụ cận liền nghe được phía dưới có một nam tử quát Tiêu tuyết nãi nãi Ngươi là nãi nãi tha cho ta đi Mà trên không trung Tiêu tuyết mặc bạch y Bồng bềnh như là tiên nữ khi thế hùng ác quát đi Hầu quỷ môn Nếu ngươi là nam nhân thì đi ra đánh với ta một trận, Đừng có như một đàn bà Lúc ở trong pháp trận không dám ra Nam tử phía dưới kêu lên Ta không ra Nếu ngươi là nữ nhân thì đừng có hôn như vậy chứ Trở về tiêu hoa đánh đàn không tốt sao Tiêu thuyết hử lệnh nói Bồn cô nương không thích theo hoa đánh đàn chỉ thích đấu kiếm đấu pháp người mau ra đây chính một trận Phân cao thấp đặc Nam tử ở phía dưới lớn tiếng nói Coi ta ngốc sao Ngươi động thủ không biết đặc nhẹ Vẫn nhất bị một kiếm chấm chết Ta tìm ai mà nói đi lẽ đây Bà cô ta ở chỗ này dập đầu cho ngươi Ngươi tha cho ta đi Ta mới thành công trúc cơ thôi mà Bồn cô nương không phải là phong ấn hai tầng đạo cơ Mới đến đây với ngươi một trận sao Không tính khi giác ngươi sao Ta không ra Người nào không biết ngươi chỉ biết sử dụng kiếm chuyện nói Ta không sở trường chiến pháp <cười> Nếu như ngươi không đi ra Thì đậy bổn cô nương phá cái cười trận này của ngươi Tất cho ngươi đẹp mặt <cười> Ngươi nói lời này ta không thích nhé Có bản lĩnh phá trận tiến vào Ta sẽ cùng ngươi chiến một trận quương hàng nghe vài câu thì đã minh bạch nguồn nguồn sự tình. Hai người này là thiên tài tẩy kiểm viện tiểu tuyết cùng với thiên kiêu đại diễn tông hầu quỷ môn. Tuy tiểu tuyết là nữ lưu nhưng cực kỳ hiếu chiến. Nghe nói hậu quỷ môn thành công chút cơ liền tìm tới hắn để chiến một trận. Bất quá hậu quỷ môn lại không ngu, dù tiêu tuyết phong ấn hai tầng đạo cơ thì cũng không chịu đánh với nàng một trận. bị tiêu tuyết đuổi đến nóng này liền bố trí xuống trận đại trận ẩn nấp ở trong đó. Tiểu tuyết lại không chịu đi khai muốn cứng rắn đánh vào pháp trận cho hầu quỳ môn một bài học. hầu quỳ môn là thiên tài trận pháp, chắc pháp trận của mình bố trí xuống tiêu thuyết mở không ra, lá gàn thì cũng lớn đến hẳn, bảo tiêu thuyết đến đây mà phá, mình thì ung dung trốn ở trong đại trận. rất tốt, hai các ngươi đã đưa tới cửa, ta sẽ cho các ngươi một phần cơ duyên. phương hành lẩm bẩm rất nhanh đã có chủ ý, cũng không lộ ra mình lặng yên đi về phía đại trận. Tuy hầu quỷ môn là thiên tài trận pháp của đại diễn tông, nhưng đụng phải phương hành, hắn xem như là suy sẹo tám đời rồi. Phương hành báo ra vị trí bát môn, đại bằng tà vương suy tính, dễ dàng tính được phương vị pháp trận vận chuyển. Hơn nữa kiếm quang của tiêu thuyết bay lượn, hùng hãn phá trận, hấp dẫn đi đại bộ phận lực chú ý của hầu quỷ môn. Mà phương hành thì mượn nhờ vạn la quỷ diện ẩn đắp khí cơ, để cho hầu quỷ môn tập trung tinh thần vận chuyển pháp trận, ngăn cản tiêu thuyết không có phát hiện hắn lặng lẽ liền vào. Sau khi đi vào đại trận chỉ thấy một nam tử mặc y Trốn ở trong tuyết cốc Thân hình cao ngách Chỉ đã quần áo rất tùng tuế Giống như đã có chút thường tích, Chắc hẳn hắn chính là thiên kiêu Hầu quyền môn của đại diễn tộc Lúc này hắn lại đưa lưng về phía phương hình, Hai tay bắt pháp quyết Không ngừng đánh ra đạo đạo trận kỳ Dẫn dắt tinh được kết thành pháp trận Ngăn trở tiểu tuyết Tiểu tuyết Người có thể phá pháp trận của ta Ta liền đánh với người một trận máu tới đây để Đợi cho đại trận hình thành, Hầu Cử Môn lớn tiếng hô một câu, sau đó thấp giọng lẩm bẩm. "Xuống nhà đầu, vậy mà dám khinh thường ta, ngươi ở chỗ này chậm rãi thoái trận này, ta không bồi ngươi hao tổn, về quỷ thần cốc đua dẫn tiểu thư muội sướng hơn." Sau khi nói xong, hắn cười ha ha, quay người bỏ đi. Hắn là cố ý dẫn Tiêu thuyết đến đây phá trận, muốn vây khốn nàng, sau đó tự mình đào tẩu. Tuy sau khi mình rời khỏi Pháp trận tự động vận chuyển không có khả năng Vây khốn tiêu tuyết quá đâu Nhưng đã có đổi đủ thời gian Để hắn thông dòng đi khai Nhưng không có ngờ Thời điểm hắn cực kỳ đắc ý Sau lưng có một bóng người lặng lẽ nào liệt Phương hành đứng ở sau lưng của Hầu quỷ môn Vung độc cướp đồng nhân giáo niệm tới Đông một tiếng Thân hình Hầu quỷ môn nóng một cái Ngốc chạy nửa ngày Chậm rãi xoay đầu lại Ánh mắt mê lì Muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì Chụp đòn giỏi như vậy Phương hành hoặc là không làm Mà đã làm thì làm cho xong Lại gõ lên một gậy Đông liên tiếp hai gậy Dù có hầu quỷ môn chịu đòn rồi Thì cũng không chịu được Thẳng tắp ngã trên mặt đất Đáng thường người này cũng là một đời thiên kiêu Được xưng là thiên tài trận pháp Đã từng có viết tiếu kiếm mình Dẹp cô âm nổi danh sở vật Chỉ là sau khi chúc cư Bị tiêu chết ngắn ở trong đại trận Sợ tới mức không dám đi ra Lại bị phương hành đánh cho hồn mê bất tỉnh Thậm chí đã ngất đi còn không biết đã xảy ra chuyện gì thật đáng buồn đến cực điểm. Phương Hành cười hất hất, ngồi xổm xuống lấy túi chứa vật quán, mở ra nhìn, có thứ gì đáng giá thì thu vào, sau đó mới lưu luyến không đỡ, nhét một viên Long Huyết Thánh Dan vào trong túi chứa vật quán. Lúc này trên Long Huyết Thánh Dan, bọc lít tầng tầng sát khí màu đen, là phong ấn do Đại Bàng Tào Vương đánh đền, có thể tạm thời phong ấn khí tức của Long Huyết Thánh Dan. Chỉ là không kéo dài được quá lâu, khí tức của Long Huyết Thánh Dan đang không ngừng trùng kích sát khí. Sau một thời gian, sát khí sẽ bị hao sạch Đợi đến lúc đó, tinh khí ở trong đàn sẽ tăng vọt Vị trí đàn giờ cũng sẽ bại lộ Mà trên năm viên lòng huyết thánh đàn Quấn quanh sát khí bắt đầu Thời gian khí thất lộ ra cũng sẽ bắt đầu Làm xong hết thầy Phương hành giật mình Lại thêm một cái túi chứa vật Thả một viên lòng huyết thánh đan vào Tùy tiện ném xuống đất Sau đó cười hắc hắc Đạo đạo linh được đánh ra Phá hư đại trận vận chuyển Lúc này tiêu tiết đang toàn được phá trận Đột nhiên cảm giác áp lực đại trận đã giảm nhẹ Cười lại nói <cười> Hầu quỷ môn Người không phải là một mực tự biên tự diễn Nói mình ở phương diện trận pháp Trong trẻ tuổi đồng hứa tuyệt đối không có đối thủ sao Sao bây giờ đơn giản như vậy chứ Làm sao có thể ngăn cản được ta Bồn cô nương đã phong ấn hai tầng đạo cơ Đánh với ngươi một trận không tính là khi dễ người Màu thi chuyển đại diễn quỷ thần quyết Của đại diễn tông các người cho ta xem Nói xong Trường kiếm bồng mình Kiếm kim ánh điện. Đã phá vỡ mắt trận thứ từ Đi thôi Vân hành nhấc hầu quỷ môn lên Lặng lẽ không một tiếng động nào đi Bài ra hai ba dặm Thấy trên mặt đất có một cái hồ liền trực tiếp nhắm hắn vào Tuy hầu quỷ môn bị đánh rất siêu Nhưng là chút cơ cảnh, thể phát cường đại Bất tình vốn không sâu Đợi cho nước lạnh như là băng tuyết tập kích Thì lập tức giật mình, tỉnh lại Mờ mịt xung quanh gì Vội vàng ở trong hồ nhảy ra Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì Hầu quỷ môn mê man đứng người tại chỗ Vốt vốt cái ót run run Hầu quỷ môn Người dám lừa gạt bổn cô nương ta muốn cho ngươi đẹp mặt Đúng lúc này Phía tây chuyển đến một tiếng quát lạnh Một đóa kiếm vân đằng đằng sát khí Thăng lên rất không trung. Lúc này tiêu tuất đã thành công phá trận Nhưng phát hiện hầu quỷ môn không có ở trong trận Sao mới hiểu được mình mắc mưu Trong cơn giận Sát khí trùng thiên Muốn đuổi theo Nhưng thấy một cái túi chứa vật rơi trên mặt đất Còn tưởng hầu quỷ môn chạy trốn bội vàng Ngay cả cái túi chứa vật cũng chẳng quan tâm Liền tiện tay nhặt lên Ngự kiếm vần đuổi gấp theo Hầu quỷ môn kinh hãi Lúc này mới nhớ tới sự tình Mình lừa tiêu thuyết bị hù đến lớn tiếng kêu to Tiêu tuyết cô nương Người không nên kích động Chờ một chút chờ một chút Không đúng Vừa rồi có một chủ tạc đánh nhấn ta Tiêu thuyết ở trên không trung Vốn còn chưa tìm được hắn Nhưng vừa nghe thanh âm chỉ lại lập tức phát hiện đối phương. Nghĩ trầm vừa rồi hai người đấu võ mồm phá trận, ở trong thời gian ngắn như vậy, có ai sẽ đánh đến hắn? Gia Hỏa này luôn miệng nói tiểu tặc chẳng lẽ là ám chỉ mình, nàng không khỏi giận quất. Người nói ta đánh đến ngươi sao? Vậy đến quan minh chính đại chính bức kẻ biết ta. Nói xong phất tay, một đạo kiếm quang đánh xuống, kiếm khí lạnh lạnh kích động hồ nước vạn trợ. Hầu quỷ môn hoàng sở không biết làm sao cho phải biết rõ vừa rồi mình bố trí xuống đại trận vây khốn nàng, sau đó đào tàu chọc giận nữ nhân này, rất sợ nàng ở dưới cơn giận dữ chấm chết mình, vội vàng tới liên pháp khí một bên kêu to lái hét, một bên thì nhanh chóng đào tàu. bà cô, vừa rồi thực có người đánh lén ta mà, nói hù nói vượt. nếu có người đánh lén người, khoảng cách gần như vậy tại sao tại lại không phát hiện được chứ? trước đừng có đánh, ta cảm giác có điều gì rất lạ. bà cô chém người hai kiếm, người sẽ thấy thích hợp ngay. Còn mẹ nó, người cái thú nữ nhân này, làm sao để không nghe khuyên bảo? Dám mắng ta, ăn một kiếm. Hai người một đuổi một trốn, dần dần đi xa. Phương Hành thì trong một sườn rốc phủ tuyết, nhảy ra ngoài, nhìn bóng lưng hai người bọn họ thở dài. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy đưa thứ tốt cho người khác, hai người các người thiếu ta một ân tình đấy. Một bên thở dài, một bên triển khai hai cánh, bay về một phương hướng khác. lại nói sở thái thượng và sở hoàng tử cưỡi mây bay thẳng lên không trung đợi cho xác định vị trí cụ thể lại phát hiện khí tức của long huyết long huyết thánh đàn đã biến mất sở thái thượng lạnh lùng nói vậy mà có thể phong ấn khí tức của long huyết thánh đàn xem ra có cao nhân tương trợ tốt lão phu này mượn long huyết thánh đàn này cùng ngươi đấu pháp nhìn ngươi có thể phong ấn bao lâu nói xong tế ra lòng văn liên Đại thi triển bí pháp thúc giục khí tức của long huyết thánh đàn Hắn tốc thuộc bí pháp mấy lần Đại bằng tà vương thi triển phong ấn nhất thời Nhịn không được Chỉ nghe âm ầm một tiếng Phường đồng có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời Sở thái thượng và sở hoàng thái tử đại hỉ Như là thiểm điện đuổi tới Trên không trung Tiêu thuyết đang ngự kiếm Hầu quỷ môn kia quá là vô sỉ Vậy mà chạy về quỷ thần cốc Làm cho nàng không thể trực tiếp lao vào Đành về họ hực quay về Trong lòng ý Mình nhận được túi chư vật của hầu quỷ môn Không sợ hắn không đến tìm mình đòi lại Đến lúc đó nhất định phải buộc hắn toàn lực thi triển Đại điển quỷ thần quyết Cho mình xem Nghiệm chứng kiếm, kiếm đạo của mình Đang suy nghĩ Lại nghe được một tiếng ông ông Trong túi chức vật đột nhiên lan tràn tử khí Một đạo tinh khí bay thẳng lên trên trời Làm tư chất cực kỳ hoảng sợ Mở ra xem Lập tức ngẩn ngơ Nghĩ thầm hầu quỷ môn từ chỗ nào có được bảo đan bậc này tuy không nhìn ra tên của viên thuốc này Nhưng tiêu tiết cũng biết thẳng, nhìn ra viên thuốc này từ quang mờ mịt, tính chất bất phàm biết giá trị liên thành, ngay cả trúc cơ tầng bao như mình cũng có chút động tập. Thấy viên thuốc này, trong nội tâm của nàng càng chắc chắn, nghĩ thầm hầu kỳ môn bất đan dược như vậy, làm sao mà cam lòng, buông tha được. Tất nhiên sẽ tìm mình đòi lại, đến lúc đó liền có thể thuận lý thành chương, buộc hắn đánh một trận. Nhưng lúc này, bỗng nhìn phía trước Kim Vân di động, một già một trẻ ngăn đường, lão già kia khẽ giật mình quát đi. <cười> ta nói ai có buồn sự lớn như vậy Nguyên đai là nha đầu ngươi giờ trò quỷ Màu rào lòng huyết thánh đàn Lại theo ta tới chỗ hồ cầm đáo nhân phân trần rõ ràng Sư tôn người cũng gọi đến Ta hỏi hắn dung túng đại tử Phá đại sự của ta Là có đạo lý gì Sở tiền bối Tiêu tiết thì lẽ Nhưng cái sở thái thượng nổi giận đùng đùng Nói một trận, Có chút sở không được ý nghĩ Hơn nữa sở thái thượng nói chuyện rất không khách ký trong nội tâm cũng có chút không vui, lạnh lùng nói, "Không biết là người đang nói cái gì?" Sở Thái Thượng thực không nhẫn nại nói chuyện với nàng, hừ lạnh nói, "Nhả đầu, tới cho ta." Nói xong vùng tay lên, bắt được Tiêu Tuyết. "Ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Tuyết cả kinh, hơn nữa tức giận, vèo một tiếng rút trường kiếm ra. "Chậc chỉ Thái Thượng." Tiêu Tuyết xấu thế là đối thủ của Sở Thái Thượng chứ. Tay rút kiếm phản kích, nhưng vẫn bị Sở Thái Thượng dùng lực áp chế giam cầm ở trong không trung, càng bởi vì kiếm khí nghịch, nghịch tập làm trọng thương, khóe miệng chảy máu tươi. Sau đó sở thái thượng giương tay một trào, nhấc cái túi chứa vật kia vào tay, thần thức quét qua, sắc mặt đại biến, uy áp kim đan hung hăng tràn tới, quát lạnh nói: sau chỉ có một viên. sắc mặt tiêu tuyết tái nhợt, nhưng tính tình cực kỳ kiêu căng lạnh dẩu nói: hôm nay ngươi làm thương tổn ta, có hỏi qua tiêu gia và sư tôn của ta chưa? Sở Thái Thượng lạnh giọng nói Ta hỏi người Bốn viên đồng huyết thánh đan khác ở nơi nào Tiêu tuyết vốn định nói Sự tình có liên quan tới hầu quỷ môn Nhưng tính tình đang quật cường Sở Thái Thượng càng bước nàng, Thì nàng càng không chịu nói Ánh mắt lạnh như băng Nhìn Sở Thái Thượng chăn ngập định ý lửa giận trong lòng người của Sở Thái Thượng thiếu đốt Đang muốn cho nha đầu kêu chút đau khổ Sở Hoàng Thái tử lại đưa tay ngăn cản Nhìn Tiêu tuyết lạnh giọng nói Tiêu cô nương Việc này liên quan to lớn. Người tốt nhất không nên giấu giếm Nói thật cho chúng ta biết đi Tiêu tuyết cười lạnh Trả lời một cách đầy mỉa mai Bồn cô nương không thẹn với đường tâm Giết người cũng sẽ giết công khai Không có gì mà giấu giếm Nhưng các người coi bồn cô nương là cái gì Có thể tùy tiện bắt ép hỏi sao Người của sở Vương Đình quả nhiên rất uy phong Thật rất có bản lĩnh Có gan thì giết bồn cô nương thử xem Xem tiêu gia lão tổ và sư tôn ta Có chủ đề yên hay không Tiểu bối hiện tại đều vinh váo hung hăng như vậy sao? Sở Thái thượng giận dữ, trên người bắn ra hàn khí ngập trời, nắm ngón tay kích trường, bắt về phía Tiêu Tuyết. Sở Hoàng thái tử vội kêu. Lão tổ chớ giận, ta ngược lại cảm thấy Tiêu Tuyết cô nương nói không giả, đợi ta tới hỏi nàng xem. Sở Thái thượng thấy vậy, biết vãn bố của mình làm việc ổn thỏa, mình nhiều khi cũng không sánh kịp, ủng hộ tính tiền của gia đầu Tiêu Tuyết quá là bướng bỉnh, ở trước mặt Kim Dan cảnh như mình cũng không có sợ. Hết lần này tất lần khác dùng thân phận của mình Lại không tiện hạ thù quá nặng tay Giết nàng càng không thể được Lên đè xuống lửa giận Lui con một bên để cho Sở Hoàng Thái Tử đến hỏi Sở Hoàng Thái Tử và Tiêu Tiết đối mặt nhau Nhất thời không nói gì Hào khí rất căng thẳng Qua nửa ngày Sở Hoàng Thái Tử thả nhiên nói Đợi việc này sáng tỏ Ta và người chính một trận Tiêu Tiết giật mình nói Có thể triển vương đạo bí thuật của Sở Vương Đình không? Sở Hoàng Thái Tử nói, như người mong muốn, Tiêu Tuyết thở ra một hơi nói, một lời đã định, dừng một chút lại nói, cái túi chứa vật này là vừa rồi ta và Hầu Quỳ môn đấu pháp, hắn xuất thuật đào tàu, trong lúc vô tình vứt bỏ, nói cho người biết cũng không sao, nhưng hôm nay các người đánh ta bị thương, đợi sư tôn ta biết rõ, lại cùng các người tính toán sao? Hầu Quỷ Môn Sở Thái thượng và Sở Hoàng Thái Tử không còn tâm tư nghe nàng khiêu khích. Mà đồng thời nào nào Là tiểu tử của quỷ thần cốc Nếu là hắn mà nói Ngược lại có bản lĩnh đèn vào lạc tuyết cốc Sở thái thượng trầm ngâm một lát Hắn cũng nghe nói qua Thiên kiêu hầu quỷ môn Và đại diễn tông sở trường về trận pháp Chính là người tạo nghệ trận pháp sâu nhất trong trẻ tuổi đồng nữa Xung quanh lạc tuyết cốc Cha kín pháp trận Người bình thường căn bản không cái nào có thể tùy tiện ra vào Nếu nói cho đại tuyết sơn Trừ kim đan ngũ lão ra Còn người nào có thể đơn giản nhận vào kỳ trì của hắn. Sở Hoàng thấy tự hơi hướng mày, cảm giác không quá giống như mình suy đoán. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy ở phương hướng quỳ thành cốc, một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, đúng là khí tức của Long huyết Thánh đàn. Viên Long huyết Thánh đàn trong tay hầu quỷ môn bại lộ khí tức. Quả nhiên đãn. Sở Thái thượng vốn còn muốn hỏi tiêu thuyết xác nhận vài điều, nhưng nhấc thấy khí tức của Long huyết Thánh đàn xuất hiện, ở đâu có hoài nghi gì, hét to một tiếng lao về phía quỷ thần cốc. Còn lúc đó chưa buông tiêu tiết ra, trước khi sự tình sáng tỏ, hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý để tiêu tiết đi khai. Tuy hầu Quỷ môn có hiểm nghi lớn một chút, nhưng khả năng là hai người này hợp miu. Ầm một tiếng, kim vân trận trận lao thẳng về phía quỷ thần cốc. Mà lúc này về mặt của hầu Quỷ môn mê mang cũng ngường hát nhìn viên đồng huyết thánh đàn trong túi trước vật của mình, mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nghĩ thầm đến cùng được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi phát giác không đúng Kiểm tra một chút Phát hiện trong túi chức vật của mình thiếu đi vài món bảo bối Nhưng nhiều ra một viên đan dược càng thêm đáng giá Rốt cục là ai chơi đùa mình như vậy Hầu môn tiểu nhi Đi ra cho lão vù Đúng lúc này Một đó Kim Vân lướt trên không Quỳ thần cốc Một thanh âm vắt nổi hết lớn Hầu kỳ môn hoàng sợ Vội vàng thu hồi túi chức vật Lướt qua ngoài động phù Nhìn thấy Kim Vân kêu to Vì tên đối nào tìm ta Thần thức của Sở Thái Thượng quét qua, phát giác trên người hầu Quỷ Môn, tỏa ra khí tức của long Huyết Thánh Đàn, giận tím mặt quát. Đã đến lúc này, vẫn còn giả bộ hồ đồ sao? Đi lên nói chuyện cho Lão Cù. Nói xong vùng tay, hóa thành một cự trường dài đến hơn 10 trường, bắt về phía hầu Quỷ Môn. hầu Quỷ Môn hoàng sợ, nhưng không chịu bó tay, quay đầu trốn vào trong cốc, đồng thời kêu to. Trường Lão cứu mạng! Oanh một tiếng. Bàn tay của Sở Thái Thượng bắt đến sau lưng của hầu Quỷ Môn. Nhưng ngay lúc này, ở trong quỷ thần cốc xuất hiện một bóng trắng, như là thiểm điện đánh úp lại. Ở trong cốc chắn ở trước người hầu Quỷ Môn, Phất Trần quét qua, có lực lượng ngập trời càn quét. Cựu trường của Sở Thái Thượng tan biến vô hình. Người này dâu tóc bạc trắng, dám người thấp bé, trên tay cầm với Phất Trần. Đúng là Thái Thượng trường lão, trương đạo nhất của đại diễn tộc. Sở Đạo Hiếu, đồ tôn của ta có chỗ nào đắc tội ngươi? Lại trực tiếp đến quỳ thần cốc Ta bắt người Thần sắc của Trương Đạo Nhất bình thẳng lạnh giọng nói Đồng thời ánh mắt quét qua Lại thấy tiêu tuyết bị sở thái thượng trói buộc Không khẽ giận mình Không khỏi cái giận mình thản như nói Tiêu nha đầu của tầy kiếm viện Cũng bị người bắt Xem ra hòa khí của người không nhỏ đâu Lúc này sở thái thượng đâu còn tâm tư Giải tiếp cận kẽ với Trương Đạo Nhất lạnh nùng nói Trương Đạo Nhất Ta hỏi người Kiểu đồ của ngươi đèn vào lạc tuyết thúc Quý phá thí luyện mà ta bảo hồ cầm đạo hữu bố trí Lại làm hai hộ bối Lại làm hại hộ bối của ta Mất đi cơ hội thuế thừa Long Huyền Trang Còn thuận tay đánh cắp nằm viên Long Huyết Thánh Đan của Sở Vương Đỉnh ta Phạm phải tội lớn ngập trời Việc này ngươi có biết hay không Trường đạo nhất nghe vậy Không khỏi nào nào Nhìn về phía hầu quỷ môn Về mặt hầu quỷ môn mê mang sắp khóc lên người ngác nói Ta cái gì cũng không biết Giờ thách thượng quất, Long huyết thánh đan ở trong túi tứ vật của ngươi, ngươi còn nói xạo hay sao?" Hầu Quỷ Môn ủy khuất nói, "Ta không biết là ai đặt ở trong túi tứ vật của ta." Chỉ có điều lời này vừa nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin. Giá trị của Long huyết thánh đan này ai cũng hiểu, ai có cam lòng bỏ vào túi tứ vật của hắn chứ? Trong lúc nhất thời, Hầu Quỷ Môn bỏ đầu bút tay, ngừng lại một chút cuối cùng nói, "Ta bị số đứng dân kia, à không, Bị tiêu tuyết cô nương bước trốn vào trong phát trận Lại bị người đánh trộm Sau khi tỉnh lại Phát hiện mình nằm trên một cái hồ Trong tú chứa vật cũng có nhiều ra một viên thuốc Tiêu tuyết cô nương Ngươi phải làm chứng cho ta Tiêu tuyết nghe hầu quỷ môn thuận miệng xưng mình là Xú nữ nhân Thì cảm thấy không vui hơn nữa lúc nàng xác thực không có cảm giác Đến trong cốc của người thứ ba tồn tại Khinh thường nói dối Hừ lạnh một tiếng nói Thời điểm ta phá trận Cùng người gần trong gàng tức Nhưng không phát chắc có người, ngược lại sau khi phá trận, phát hiện trên mặt đất có một túi chứa vật, bên trong có chứa một viên lòng huyết tàn. hầu Kỳ Môn cuống đến phát khóc hết đến ta nói là sự thực, tuyệt không hương ngân, cái túi chứa vật kia không phải là của ta. Lúc này hắn cảm giác dù có một trăm cái miệng, thì cũng không nói rõ được. Ai biết vô duyên vô cớ, sẽ chọc phải phiền toán như vậy chứ. Trương Đoạn nhất nhìn thoáng qua đồ tôn của mình, về mặt uất ức hừ lạnh một tiếng nhìn sở thái thượng nói tuy lão Phu còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng ta tin tưởng dùng cách làm của hắn sẽ không làm ra sự tình bực này ngay cả tiêu nha đầu cũng chứng minh viên thuốc này là đồ tôn của người làm dây người nói một câu tin tưởng nhân phẩm của hắn liền có thể giải thích mọi chuyện sao thử hỏi trong đại điện đại tuyết sơn này ngoại trừ năm người chúng ta còn ai có tư cách để vào trong pháp trận của đồ tôn người đánh gián hắn lại không bị tiêu nha đầu phát giác chứ trương đạo nhất việc này trọng đại Lão phu phải trao minh bạch Người chớ có ngành ta Sở Thái Thượng lạnh lùng nghiêm nghị nói Tù vị của trương Đạo nhất không bằng hồ cầm Thậm chí cảm hắn một bậc Cho nên hắn không quá kiên kỷ Hơn nữa sự tình càng lúc càng phức tạp Hắn quả thực là có chút không Không đến được tức giận Thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu cân nhắc Chẳng lẽ là mấy lão quỷ khác kiên kỵ Sở Vương Đình chúng ta thế lớn Muốn liên thủ âm thầm ngáng trên Vương Đình sao Càng nghĩ như vậy thì nói chuyện càng không khách khí, anh hận muốn hùng hổ dọa người. nhưng trương đạo nhất thân là kim đan lão tổ, thái thượng trường lão của đại diễn tông, há không có chút tính tình sao? vẫn còn muốn nói vài lời, cha ra tin tưởng. nhưng thế sở thái thượng không để mình vào trong mắt, vì mấy viên đan dược mà làm ẩm mỹ, giống to gọn nhỏ, hại mình mất hết mặt mũi, lừa dặn trong lòng cũng qua đi qua. lão phù muốn ngăn người, có bản lĩnh ngươi xông vào quỳ thần cốc của ta thử xem. Chỉ là phá cốc Có thể ăn được ta Sở thái thượng cũng nổi giận lệ quát một tiếng Quanh người bốc lên kim hòa Lão tổ Không nên vội vã ra tay Trong nội tâm sở hoàng thái tử Càng cảm giác không đúng Vội vàng ngăn cản Nhưng sở thái thượng dưới cơn tịnh nộ Đã giống to một tiếng Bắt vào phía hầu quỷ môn Ở trong quỷ thần cốc Trong đạo nhất thế thế hất vất trần lên Kéo hầu quỷ môn về phía sau Sau đó chân đạp mạnh Đại địa run dày Huyền môn diễn sinh, chống rỗng phát hiện tám cánh cửa cực lớn kết thành phát trận, muốn vây khốn Sở Thái Thượng. Quanh một tiếng, Sở Thái Thượng vận chuyển huyền pháp, cường lực phá trận, sau đúng giấc thời xung quanh quỷ thần cốc bão tối trần trần, làm các tiểu mối chạy chúa chết. Người Sở Vân Đình thật hung hăng cản quấy, ta phải mời Sư Tôn lên chủ trì công đạo. Tiểu thuyết bị Sở Thái Thượng phong bế tù vì nhưng vẫn có thủ đoạn đưa tin cho Sư Tôn. Trên trán hiện lên một đạo kiếm phủ như ẩn đi hiện mặc niệm. Từ tôn, đồ nhi bị người sở Vương đình đả thương, chói như ở cửa quỳ thần cốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tiết sơn bắt đầu loạn hết cả lên Lại nói phương hành lúc này, sau khi mượn lực lượng của hậu quỷ môn và tiêu thuyết dẫn dắt sở thái thượng cùng với sở hoàng thái tử đi, liền nhanh chóng đào tàu. Trong lúc này đại bằng tà vương không ngừng phong ấn đồng huyết thánh đàn, mặc dù cũng có mấy lần ký tức tiết lộ, Nhưng bất quái lúc này Phương Hành đã trốn ra mấy trăm rằm, ngược lại không có làm cho người của sở thái thượng chú ý. Nhanh đi chấp, trốn về vạn la viện, sau đó xông vào trong đại điện tìm vạn la lão quái, vội vàng kêu lên. Vạn la lão tổ, vạn la lão tổ, lại trốn đi nơi nào rồi, ta mang về thứ tốt cho ngài đây, mau ra nhìn xem. Thanh âm không tin nhẫn của vạn la lão quái vang lên. Tiểu hỗn đàn, gọi ta làm gì? Phương Hành vội vàng chu vào đại điện. Chỉ thấy vạn là lão quái đang trường ấn Bế quan ngộ đạo viện cảm giác thế nào Phương Hành khẽ giật mình Cười xấu hổ nói À cũng không có tệ lắm Cái này không có trọng yếu Ta mang về cho ngài thứ tốt đây Vạn la lão quái khẽ giật mình nói Người thì có thể có vật gì tốt thiếu kính ta Phương Hành thần thần bí bí Lấy ra một viên lòng huyết thánh đà nói Ngài xem đan dược này chứ nào Vạn la lão quái thò tay tiếp nhận Nào nào cẩn thận đánh giá thử xem Sau đó trầm ngâm nói Cái này Hình như là long huyết thánh đan của sở Vương đình Ngươi làm sao mà có được Phương Hành nói Ngài quản chuyện đó làm gì chứ Dù sao có thứ tốt hiếu kính ngài một phần Vạn là lão quái giấc hắn nói tiểu hỗn đạn người Có hiếu tâm như vậy ư Phương Hành không vui nói Không muốn thì trả đây Vạn là lão quái hứ một tiếng nói Viên thuốc này cũng không có thể đáng tiếc không có tác dụng với lão phù. Nói đi, người cầm đan giờ quý trọng như vậy cho ta, nhất định là có việc nhờ. Nếu không có lão phù đáp ứng cũng không sao. Phương hành đại hỉ nói, đơn giản, ngài thay ta phong ấn hai viên này thử xem. Nói xong đại sư lấy ra hai viên lòng huyết thánh đàn, đưa tới trước mặt của vạn la lão quái. Vạn la lão quái ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, lòng huyết thánh đàn chính là bí giới của sở vương điện, cực kỳ trân quý. ngày đó bọn hắn chỉ có hai mươi mấy viên mà thôi. Người từ đâu mà lấy được ba viên Phương Hành ngượng ngừng nói À, ngài giúp ta phong ấn trước Ta sẽ nói cho ngài biết Vạn La lão quái phát hiện sắc mặt quán Có chút không đúng, hạ giọng nói Có phải cái tên tiểu hôn đạn Ngươi lại gây họa rồi phải không Tiếng nói còn chưa dứt Bỗng nhiên ngọc phù trong tay của bạn La lão quái Linh quang lập đề, hắn tiện tài lấy ra Trên ngọc phù có bộ đạo thần niệm Bị hắn nhiết qua Sau khi xem nội dung Vạn La lão quái ngẩn ngơ Ánh mắt quỷ diện nhìn Phương Hành Trong ánh mắt có sợ hãi thán phục Lại có kinh ngạc Đồng thời còn mang theo cả khó có thể tin được Phương Hành bị hắn nhìn đến nội tâm sợ hãi Nhịn không được nói Làm sao vậy Bà Nà đã Quái trầm giọng nói Sở Thái Thượng và Trương Đạo rất đấu pháp Sau đó lòng kiếm đình đuổi tới Cũng gia nhập vào Học chiến Sở Thái Thượng Toàn bộ đại thất sơn có thể đó là loạn tùng phèo lên. Hồ cầm lão nhân gọi ta đi khuyên bọn hắn Bà Kim Đan cảnh đánh nhau. Ngay cả Xuân Hành nghe được tin tức này cũng không khỏi ngẩn ngơ, cảm thấy mừng thầm. Bồn sự của ta không nhỏ nha. Ngươi còn cười được sao? Vạn lão đầu thấy sắc mặt quán, liền biết mình đoán không sai, chuyện này tất nhiên là có quan hệ tới hắn, không chút khách khí, cốc một cái, nhìn Xuân Hành làm ra vẻ vô tội, vạn na lão quái thở dài. Đại thuyết Sơn đang im lặng đứng thành như vậy, tiểu quỷ ngươi thực có thể dày vỏ, lão phù thu ngươi làm đệ tử, thực không biết là phúc hay họa đây. Lấy ra nói xong đưa tay ra, phương hành ngẩn ngơ, lấy cái gì? vạn đàn lão quái trợn mắt nói, lấy đan dược ra, long huyết thánh đàn. ngừng lại một chút, lại giảm thấp thành âm nói, gây sự tình lớn rồi, ta có thể nói cho người biết, ngàn vạn lần đừng có thừa nhận là ngươi dở trò quỷ. phương hành ngẩn ngơ, mắt trợn trăng nói, ta đâu có ngu chứ? ngươi không ngu, nhưng người khác ngu. Vạn đa lão quái thở dài, vùng tay giúp phương hành phong ấn bà viên lòng huyết thánh đàn, muốn ngựa mây đi khuyên can. Kết quả phương hành đã như một lần, một lần khói chạy theo, kéo thao theo áo quả nói, ta đi nhìn nó về một chút. Vạn đa lão tổ, thực có chút bó thay rồi, bất quả nghĩ lại, vẫn bằng hắn đi theo. Một già một trẻ ngựa mây bay tới, để đốc đi đến trước quỷ thần cốc, đã giết toàn bộ quỷ thần cốc cực kỳ bờ bộn mọi người đều đứng ở bên ngoài quỷ thần cốc, thọt nhìn cái bộ dáng quá gì. ở bên hoàng bào của sở thái thượng của hài tuyết tết, hình như bị người cầm kiếm chém qua. mà quần áo của trương đạo nhất thì cháy đen, tựa hồ xuất đã bị người đốt. duy có một lão giả cao lớn mặc hoa bảo, chính là lão tổ của tẩy kiếm việt mặc lòng ngâm. cùng với hồ cầm lão nhân, người mặc hôi sam thọt nhìn khí độ bất phàm, chắp tay đứng ở một bên. mà bên ngoài hơn trăm trưởng, sở hoàng thái tử hầu quỷ môn Tiêu tuyết ứng xào xào, hoặc ngồi hoặc đứng, lo lắng nhìn qua bên này Đại trận này không kéo dài bao lâu Lúc đầu là sở thái thượng muốn đánh vào quỳ thần cốc Nhưng Trương Đạo Nhất chỉ dùng trận pháp phòng ngự Nhưng có chút, thủ không được Mà rất nhanh, mặc long ngâm chạy tới Thấy đại tiểu của mình bị thương, không nói hai lời rút kiếm chém Trương Đạo Nhất cũng từ trong quỳ thần cốc vọt ra Hai người liên thủ đại chiến sở thái thượng Sở thái thượng liền có chút không định lại Thời điểm sở thái thượng sắp không chịu nổi, hồ cầm lão nhân lại chạy tới, hắn cũng không vội vàng ra tay hóa giải, mà truyền tin cho vạn la lão quái, nói là muốn chờ vạn la lão quái tới. Trên thực tế cũng không cần hóa giải gì, sở thái thượng mắt thấy không địch đại, ở trong nội tâm đã không còn chiến ý, mà chương đạo rất báo được thù, ra một ngụ ác khí, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Về phần mặt long ngâm, lão nhân này chứng đủ tiện nghi, tự nhiên không tất yếu đánh tiếp tục xuống. Không qua mấy chiều, Ba kiếm đan cảnh, Từng người thu đạo pháp điều thức, Còn chưa tới đàm phán. <cười> Trong đại thuyết sơn quá mức nhàm chán, Đại cơ duyên chưa tới, Cho nên mấy đáo gia hòa các người, Trước đấu một trận sau. Vạn là lão quái cười hà ha, ha nghênh đón bốn đáo tổ, Mà phương hành sau khi nhảy xuống tường vân của vạn là lão quái, Thì trực tiếp chạy tới chỗ các đệ tử, Kích động, đánh giá mọi nơi. Trong lòng hắn, thật bội phục mình sát đất vốn chỉ là muốn dẫn họa động lưu thuận tiện để việc mình chuối về bạn la việt chưa từng nghĩ tới có thể dẫn ra trận chiến lớn như vậy ngay cả sở thái thượng cũng phải ăn lỗ vốn cái này thực đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà nhìn thấy phương hành tới ánh mắt của sở hoàng thái tử nhất thời lạnh lẽo gắt cao nhìn hắn tựa hồ có suy nghĩ gì đó mà ứng xào xào thì ánh mắt sùng bái nghĩ thầm vốn đang lo lắng tiểu kiều ca ca gây ra đại họa sẽ khó thoát tội không nghĩ tới người gặp xui xẻo nhất lại không có hắn bên này ba kim đan cảnh đại chiến xuyên đã hủy toàn bộ quỷ thần cốc càng không biết là có bao nhiêu đệ tử quỷ thần cốc gặp xui xẻo nhận lấy ảnh hưởng không nghĩ tới sau khi đánh xong hắn lại chậm gì gì tới mấy vị huynh đệ này sao bị thương nặng như vậy phương hạnh đi tới trước hầu kỳ môn thấy thấy hắn cả người buồn tuyết còn không có thay quần áo dơ bẩn cứ như vậy ngồi ở trên mặt tuyết Sắc mặt tái nhợt. Lúc sở thái thượng xung vào quỷ thần cốc Hắn cũng không kịp đào tổ Cách địa phương trương đạo nhất và sở thái thượng đố pháp quá khẩn Bị một đạo quang mang quét trúng bay ra ngoài trục trượng Tạng phủ đều đã bị thương Đừng có nói nữa Hầu quỷ môn khoát tay Thật không muốn nhắc tới chuyện thường tâm Chị thương quan trọng hơn ta có chút thuốc chị thương tốt tặng cho ngươi. Phương hành hào phóng lấy ra mấy bình đan dược Đưa cho hầu quỷ môn Hầu Kỳ Môn không quen lắm, vốn không muốn tiếp, nhưng vừa nhìn qua, lại phát hiện hắn đưa tới thuốc trị thương có phẩm cấp đều không thấp. Có rất nhiều, ngay cả đại diễn tông cũng không có bao nhiêu, không khỏi có chút cảm động. Ở trong một ngày, nhân sinh u ám nhất, lần đầu gặp mặt Phương Hành đã hào phóng tặng dược, thật là giống như là ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào tâm hồn nhỏ bé quán. Đa tạ tiểu sư đệ, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Hầu Kỳ Môn cảm kích Phương Hành, thỉnh giáo danh tính quán. Phương Hành khóa tay nói, tất cả mọi người là sư huynh đệ mà, không cần phải nói, ta là vạn la viện phương tiểu kiều, chỉ muốn kết giao bằng hữu. Kính đã lầu, kính đã lầu, tại hạ quỷ thần cốc hầu quỷ môn, nếu như có cơ hội, sẽ cùng với sư huynh nâng cốc hồn ngoan. Hầu sư huynh quá khách khí rồi, có thời gian thì nhất định phải uống một chén đấy. Phương Hành trong ánh mắt cảm kích của hầu quỷ môn, Ly Khai đi tới trước mặt tiểu tuyết cười nói, Mỹ nữ dư tỷ Sao sắc mặt tỷ khó coi như vậy Bị vương bắt đàn này cắn à Tiêu thuyết mở mắt Thế là hạ nhân bắt thú tông Từng tiếp mình ba chiêu Trong nội tâm có ấn trượng ấn tượng không thể Nên khẽ gật đầu thẳng như nói Đúng vậy Là bị vương bắt đàn màu vàng cắn một cái Phương hành cười nói Vậy người phải cẩn thận một chút Vương bắt đàn này rất thích cắn người Đụng ai cắn ai Nói không chừng Bây giờ nó cắn cả đi cái lúc này đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt, nhạt truyền tới lệnh lùng hỏi, tiêu quỳ, vừa rồi ngươi ở nơi nào? phương hành im lặng nhìn tiêu tuyết giang tay nói, ngươi xem bắt đầu cắn ta rồi đấy. lúc này tiêu tuyết rút cục không nhịn được bật cười ra tiếng. sắc mặt của sở hoàng thái tử âm lãnh chậm rãi đi về phía phương hành. hắn không giống thở sở thái thượng so sánh với hầu quỷ môn và tiêu tuyết hắn càng hoài nghi hạ nhân của bách thú tổng kiệm từ lúc này hắn không có bất kỳ chứng cứ nào nói rõ là phương hành đã lẹn vào lạp tuyết cất đánh gắt từ sở từ công chúa đánh cắp năm viên long huyết thánh đan nhưng chân trực giác lại hoài nghi hắn nhất có thể làm được hết thầy hơn nữa sau đó giáo họa hầu quỷ môn còn không để cho tiêu tuyết phát giác ít nhất phải là chút cơ cảnh kim đan ngũ lão cũng không có khả năng làm được bậc này duy nhất có khả năng chỉ là phương hành hơn nữa Hạ nhân này trợ giúp ứng xào xào Cũng có đầy đủ lý do Dù sao hắn cũng xuất thân từ Bách Thú Tông Thấy Sở Hoàng Thái Tử chậm rãi đi tới Trên người nhàn nhạt, nhạt phóng thích uy thế Phương Hành lại hoàn toàn không ưa liếc mắt nói Vợ rồi là ta trốn ở trong vạn la viện hầm thịt Vương Bát Đàn Người quản được sao Sắc mặt Sở Hoàng Thái Tử bình thản Không vì Phương Hành nói mà thay đổi thản nhiên nói Việc này có quan hệ tới uy tín của Sở Vương Đình chúng ta Thanh bệnh của hầu huynh Và tiểu sư muội, Thậm chí là liên quan tới yên ổn của đại truyết sơn Cho nên người tốt nhất là trả lời vấn đề của ta đi Nghe hắn nói Mấy tiểu bối ở đây đều quay đầu nhìn hắn và phương hành Trong lòng phương hành thầm mắng Lần trước vương bắt đàn màu vàng này Ăn phải hùng lỗ vốn Lần này học thông minh Mắng hắn cũng không tức giận Đi lên liền trục mũ Nếu như ta không thành thực trả lời hắn Chẳng khác nào là làm hại thanh bạch của tiểu thuyết và hầu quỷ môn thậm chí ấy, ảnh hưởng tới đại thuyết sơn yên ổn, nhưng đứa to thành thành thường thường trả lời, hắn cách tìm ra sở hở. Cân nhắc thấu môn đạo trong đó, tự nhiên không để Sở hoàng thái tử nắm mũi dẫn đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở hoàng thái tử, sắc bạch đỏ bừng, bỗng nhìn quát lớn. "Ngươi lễ hội nghi ta, tin ta lựa mộng với người hay không?" Sở hoàng thái tử nao nao, ngừng chân tại nguyên chỗ, hắn ý kỹ hơn 10 loại phương thức trả lời của phương hành, sau khi bị mình từng bước ép phát lại tuyệt đối không nghĩ tới tiểu quỷ này được trực tiếp trời ẩm lên biến hóa bất thình lình làm cho hắn có chút chờ tay không kịp dừng bước quát lạnh nói ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi thử xem nếu như trong lòng ngươi không có quỷ cần gì phải kích động như vậy phương hành giận dữ nói người cho rằng ta không biết người những cái quá gì sao tiện nhân như ngươi vừa vèn đuôi là ta biết ngay người muốn thả cái giống gì hôm nay ta thấy mấy vương bát đàn của sở vương đình các với cắn đệ tiểu quỷ thần cấp lại cắn thư tỷ sinh đẹp kia Kế tiếp khẳng định là sẽ cắn người vạn la viện <cười> Cuối cùng người huyền âm viện nhất định cũng tránh không thoát Nói xong cười lạnh một tiếng nói Sở Vân Đình bá đạo như vậy Không bằng chúng ta cùng một chỗ nghe lời ngươi là được Sở Hoàng Thái Tử nghe đến nơi này Thì sắc mặt đã tái nhợt Đáy mắt lóe lên sát khí Mà Tiêu Tuyết và hầu kỳ Môn nghe Thần sắc cũng khó coi Tiêu Tuyết cười lạnh nói Điện hạ, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết một linh động cảnh có thể lẻn vào trong đại trận của hầu quỷ môn bố trí xuống ám toán hắn đồng thời còn không bị ta phát giác sao? hay là đúng như vị tiểu sư đệ này nói sở vương đình các ngươi muốn bắt đệ tử bốn viện lập uy bên này đối thoại hầu quỷ môn cũng đã nghe được ánh mắt phức tạp nhìn qua mà trong nội tâm của ứng xảo xảo cũng khẩn trương chỉ dùng sức gật đầu không biết nói cái gì mới tốt mà phương hành thì giống như là gà trọi tích lũy một bụng nói sạo chuẩn bị bắn sở hoàng thái tử máu cho suối đầu dù sao lúc này có tiêu thuyết ở bên cạnh vạn la lão tổ cũng ở cách đó không xa hắn không sợ sở hoàng thái tử hành hung lại không nghĩ tới đến lúc này sở hoàng thái tử lại không hề hùng hổ dọa người nhìn hắn buông xuống mí mắt thản nhiên nói có làm hay không trong nội tâm người đều rõ ràng lấn qua nhất thời chưa hẳn sẽ không lộ ra chân ngựa hơn <cười> có bản lĩnh thì lấy ra chứng cớ đi miệng phun đầy phân khinh ta không biết mắng người sao phương hành dương dương đắc ý mắng một câu quay người đi trở về loại phương pháp khóc lóc om này hắn không dám dùng nhiều dễ lòi đuôi không nói còn ảnh hưởng tới hình tượng to lớn cao ngạo của phương đại gia nhưng hắn vừa xoay người bước ra hai bước phương hành bỗng nhiên cảm thấy cái gì trong nội tâm có chút kinh hãi nhưng giả vờ cái gì cũng không biết điểm nhiên như không có việc gì đi tới chỉ là tạm thời cải biến phương hướng Lúc này phương hành cách sầu hoàng thái tử Chỉ có ba trượng Còn âm thị áo đỏ thì hai tay giấu trong tay áo Khuôn mặt âm trầm, đứng cách một trượng Hầu ở bên cạnh sơ hoàng thái tử Cách phương hành chỉ có hai trượng Phương hướng phương hành đi lại Cách tiêu thuyết càng ngày càng xa Cách âm thị áo đỏ càng ngày càng gần Hào khí vốn đã bình tĩnh lại Mọi người cũng từng người tách ra chủ lực Tách ra lực chú ý Truyền tâm chưa thương hoặc suy nghĩ cục diện hôm nay Nhưng thời điểm phương hành đi qua Trước người thị áo đỏ. Âm thị áo đỏ kia thoạt nhìn một câu cũng không dám tùy tiện nói. Trên người lại đột nhiên bộc phát ra sát khí cùng bố, hai tay khô gầy, tựa như là u minh quỷ ảnh đi tới trước mặt Phương Hành. Đột nhiên nảy sinh, mọi người đều kinh hãi. Mẹ nó chứ, quả nhiên là muốn thăm dò ta mà. Trong lòng Phương Hành cười lạnh, trên mặt già bộ như là kinh hoàng, hú lên quái gì, đỉnh đầu có một hư ảnh đại bàng màu vàng biến ảo. Lệ minh một tiếng, đâm vào song trào của âm thị áo đỏ, trong chốc lát hư ảnh đại bằng bị âm thị áo đỏ đánh ảm đạm vô quang rút về trong cơ thể phương hành phương hành cũng cơi lên một tiếng bay đi ra ngoài quay trở lại nháy mắt trước thời điểm phương hành và sở hoàng thái tử đấu khẩu xong chuẩn bị quay người ly khai bỗng nhìn phát giác trên người âm thị áo đỏ ngưng tụ sát khí như có như không khí cơ đã tập trung vào mình loại khí cơ tập trung này ngay cả sát khí cũng không tính cực kỳ yếu ớt nếu như là phương hành lúc trước chỉ sợ căn bản phát giác không đến nhưng sau khi hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh thần thức lại lần nữa tăng lên tiếp một đoạn hơn nữa lực cảm ứng kinh người có thể rõ ràng phát hiện ra hỏa kế đạo uẩn nhưỡng công kích mà đối tượng ra tay đúng là mình cũng vào lúc đó phương hành nao nao trong nội tâm hiện ra nhiều nhiều loại ý niệm tại sao thay dám chết bầm kia muốn ra tay với mình muốn giết mình sao hay là muốn bắt mình rất nhanh phương hành ý thức được không phải trong khí cơ của đối phương không chứa sát khí hẳn là muốn thăm dò mình trên thực tế dù không phát giác dùng tu vi hắn hôm nay âm thị áo đỏ đột kích cũng không gây thương tổn cho hắn. chỉ là như vậy tu vi hắn sẽ lộ ra trước mặt mọi người cũng trong nháy mắt đó hắn hiểu được dụng ý của sở hoàng thái tử thằng này thọc nhìn buông tha ý niệm truy cứu lại chẳng biết lúc nào tính kế lệnh âm thị áo đỏ ra tay bất luận mình ra tay phòng ngự hay là né tránh tu vi chút cơ cảnh tự nhiên hiển độ ra dù sao một linh động cảnh Vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được một kích này Mà chỉ cần phương hành hiển lộ tu vi trúc cơ cảnh Như vậy phân tích của đám người tiểu tuyết Sẽ lập tức hỏng mất Vô thành vô tức nghĩ kế này Chờ chẳng đến lợi hại nhạc Ngay cả phương hành cũng nhịn không được Có chút kính nề sơ hoàng thái tử Một châu này Dùng đến hành vân lưu thủy Ngay cả mình cũng không có chú ý đến hắn Lúc nào ra lệnh cho âm thị áo đỏ Vội vàng không trượt kịp chuẩn bị Âm thị áo đỏ trầm mặc, hầu ở bên cạnh đột nhiên ra tay, vô ý thức hết toàn lực phòng ngự, trốn tránh là phản ứng bản năng của tu sĩ. Hơn nữa dùng tu vi chút cơ tầng ba của âm thị áo đỏ ra tay, phương hành muốn không độ ra tu vi chân thật cũng khó. Chỉ tiếc hai chủ tớ này đụng phải phương hành, phương đại gia rồi. Thời điểm phát hiện âm thị áo đỏ chuẩn bị ra tay, hắn vẫn điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Chỉ là trong đầu đã nhanh chóng cân nhắc nên dùng phương pháp gì. Mới có thể không bạo lộ tu vi mình Ngăn cản một cái kia Cuối cùng kết quả vẫn là đại bàng tà vương xui xẻo Lão tà lão tà Làm việc ngươi dùng thân phận yêu linh của ta Ngăn cản hắn thử xem đi Nhớ kỹ phải ăn một chút thiệt thòi nha Tiểu hỗn đẳng Vì cái gì ngươi không ăn Ta sợ đâu? Lão phu cũng sợ đâu. Sau đó huyết tế cho người một chút cơ Ba cái Đừng nói nhảm Ta cho ngươi mười cái Hàng mất khuất thủ cẩn thận sau khi mà đối thoại ngắn gọn này, âm thì áo đỏ ra tay, thủ chào dò xét tới, tuy thoạt nhìn trông rất năng lệ đáng sợ, nhưng trên thực tế lại ẩn mà không phát, dù sao cũng không có ý muốn thấy bảng phương hành, kim đàn ngũ tổ cách đó hơn nghìn thước, thật muốn đánh chết tiểu quỷ này, đừng nói là nô tài chính mình chết chắc, ngay cả điện hạ và lão tổ cũng có tránh khỏi tội chào. chỉ là hắn thật không ngờ, một chào của mình còn chưa bắt thực, phương hành bỗng nhìn hết to một tiếng, ầm ầm đến gần phía trước. Sau đó hư ảnh một đại bằng yêu linh biến ảo, cứng rắn, đâm vào sông trào của mình, kết ra toàn bộ lực lượng quán. Sau đó yêu linh ảm đạp, phương hành như dầu đất dây, bay ra ngoài. Phương hướng bay đi là phương vị của tiêu tuyết, kiện nhân này muốn mỹ nữ sư tỷ ôm mình. Chẳng những tính kế sầu hoàng thái tử, có muốn ăn đậu hũ cùng với sư tỷ xinh đẹp, trong lòng phương hành không nhịn được nở đụ cười. Đương nhiên, dù quỷ linh linh như là phương hành, cũng có sự tình không thể tưởng được lỡ thấy hắn bị âm thị áo đỏ kích bay, tiêu tuyết và hầu quỷ môn đồng thời khét giận mình. gào một tiếng, hai người này đồng thời khởi động. chỉ có điều không giống như là phương hành nghĩ, tiêu tuyết là trong nhèm mắt suốt kiếm, thân hình vọt đến giữa hắn và âm thị áo đỏ, kiếm dài như tuyết, bước lùi âm thị áo đỏ, miễn cho cầu nô tài kia thuận thế đánh ra cứu thứ hành. cùng lúc đó, hầu quỷ môn thì nhảy qua, một tay ôm lấy phương hành đang ở giữa không trung kêu lên. Tiểu sứ đệ, ta Phương Hành nhìn khuôn mặt của Hầu Kỳ Môn gần trong găng tức, nhất thời ngạc nhiên, khóc không dào nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì đứa sư tỷ đâu? Ngươi một đại nam nhân trông nên ôm ta làm cách gì vậy? Là chuyện gì xảy ra?